xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hèm Sư Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 3 của tác phẩm tiểu thuyết Những kẻ lắm tiền của tác giả ông Văn Tùng. Trong khi cả nhà nín thở để theo dõi nghệ thuật đánh máy chữ siêu phàm của lão, thì một người rón rén lách cửa đi vào và cũng đứng im lặng chăm chú nhìn máy chữ nổ như mưa rào cho đến khi lão chát tay bằng. Ông Bảo Trân mới biết đó là chàng con rể khôi của mình. Bộ mặt con rất trẻ nhưng mệnh nghề nghiệp, đôi kính cận thị gọng đã xỉn màu, cặp má hóp và tác phong của một người đắm mình trong thư viện bởi những chữ nhỏ in mộc bàn trên giấy mồi làm anh ta già trước tuổi. Cười chị chậm chạp tận trọng càng gây cho người khác cảm giác đó là một ông lão còn trẻ. Đôi mắt khôi say sưa lướt theo ngón tay lão chác, vẻ mặt hứng khởi, thỉnh thoảng lại tùm tìm cười làm anh ta có cái vẻ vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Bà, mẹ, Khôi cúi đầu chào khẽ và biểu lộ như có điều muốn gặp ông Bảo Trân. Ta ra ngoài phòng khách. Ông Bảo Trân nói với Khôi và cả hai cùng đi ra. Bà Bảo Trân vào bếp làm việc nội trợ hàng ngày. Lão Trác cột hứng vì đúng vào một số chỗ ông sắp được gãi vào chỗ ngứa. Tục đua ngựa ở miền núi. Ông sẽ nói về con xích thố và quan vân trường. Quá ngũ quan tràm lục tường. Con ô truy của hàng vũ nhảy xuống sông ô giang khi chủ tự sát, và cốt trời mà biết có bao con ngựa nữa trong cái đầu bé xíu, hiếu động, nhăm lẹ như đầu chim của lão. Nhịp độ máy chữ trở nên chậm chạp lười biếng, nhưng chỉ một lúc sau lại nảy lên rào rào, vui vẻ, và tiếng lão chắc huyết giáo từng đợt theo dòng chữ chảy tuôn ra trên trang giấy. Tình hình giữa hai con có gì thay đổi không? Ông Bảo Trân hỏi thận trọng và yêu thương. Thưa bà, vẫn như cũ. Khôi lễ phép đáp. Nhưng dạo này nhà con kêu bận rộn nhiều công việc ở công ty nên vắng nhà luôn. Ông mà chân hiểu đó là một lời báo cáo về điều anh chàng đau khổ vì nghi ngờ. Ông cũng giải thoát cho con rể. Anh có thấy đó là điều bất bình thường không? Thưa bà, con thấy đúng là có nhiều triệu chứng không lành mạnh. Và chính con cũng được nghe nhiều dư luận về nhà con có quan hệ thân thiết với một anh nào đó trẻ đẹp, giàu sang lắm. Để bà hỏi xem, Thằng Hồng đã về, nó có thể giúp chúng ta trong việc xác minh dư luận đó. Thưa bà, con thấy cũng chỉ có cách ấy. Nếu nhà con đã thay lòng đổi dạ, chạy theo mốt gọi là hiện đại, thì cũng lành chịu thuận. Ơi, đừng vội, đừng vội, ông báo chí nói nghiêm khắc và phiền muộn. Các việc ở giới biển có gì mới không? Thưa bà không, vẫn là những việc bình thường, tùy theo từng người. Ai qua ngày đoạn tháng có mặt một tuần hai buổi thì cứ thế, còn ai làm việc gì cho có ích thì làm thôi Bà thấy anh có nhiều tâm huyết, làm việc hết mình. Bà rất mừng, nhưng anh phải tránh ra mình trong táp ngà mà quên mất trách nhiệm với gia đình. Bao nhiêu bi kịch của trí thức chính vì công việc mà quên triều trộn, săn sóc vợ đấy. Thưa bà vâng, hồi đáp, nhưng ông bảo chân biết lời khuyên để mà khuyên, lời đáp cũng chiếu lệ, chứ hoàn cảnh đôi vợ chồng này thì khó bề sum họp bền vững được ông thở dài nói: hiện nay thì cũng chỉ có cách ấy thôi. để bác xem tình hình đã đến nỗi nào chưa? trong buồng sách vang ra tiếng máy chữ lách cách vui vẻ nhày nhót giòn giã và tiếng lão trác reo lên với bà bảo Trân. ha <cười> ha, hay lắm. phong tục Việt Nam trước đây còn cả tục làm lễ kỳ yên đầu năm thế này thì chứng tỏ dân tộc ta đâu có thích chiến tranh, vơi lại đánh đấm đâm chém lẫn nhau. À, chỗ này ông nhà viết nhiều một chữ, tôi xin phép sửa, cũng chẳng sao. Thế mới biết, ông ta cũng từng trài lắm, lại khéo tìm tòi moi móc thật, bộ óc ông bằng vàng, nhưng bà... Và tiếng bà bào chân nói, đoạn giới này hơi khó đọc, bà Thảo đế đã lâu, giấy ố vàng sờn cũ, bác xem kỹ số trang tôi đánh, có thể bị nhầm lẫn. Ồ được, chỉ cần ý văn không liền mạch là láo phát hiện ra ngay và lập tức lệnh cho 10 anh ngón tay này đình chỉ. <cười> Bà cứ an tâm, được đánh máy cho những bản thảo như thế này khác nào người đi đào đá đỏ vớ được hồng ngọc ruby. À chỗ này có một phát hiện hách lắm. Ông vào chân tùm tìm cười, Khôi đứng dậy muốn nói thêm một điều gì nữa nhưng lại lễ phép chào rồi rút lui. Ông vào chân tiễn ra cửa nói thân thiết, anh hãy cứ cố gắng quan tâm đến vợ hơn nữa. Lâm lý các cô vợ trẻ mà. Rồi cả gia đình cùng xuống vào giải quyết, chắc cũng không đến nỗi nào. Vâng, cảm ơn lời chỉ giáo của ba. Khôi ngoạo đầu một cái rất khác thường, nói như một lời tâm sự. thưa ba, con còn rất muốn làm việc nhiều cho đời và trong mình lắm Ông bảo chân ngật đầu, ý bảo, đúng thế. Rồi vội vọng bước vào buồng làm việc nghĩ thầm. Mình yêu quý cậu ta, cô hoài bão mà tác thành với con Ngọc Ánh, hóa ra lại làm khổ cả đôi. Rồi không khéo sự nghiệp cậu này cũng chẳng đi đến đâu, cái con Ngọc Ánh rồi cũng hỏng. Lào chắc vẫn múa tít hai bàn tay trên máy, cái đầu hói như chiếc nồi đất thùng đáy, gặt gặt, cặp kính đúp nặng chiếu loang loáng cái cổ gầy ngẳng vươn ra. Bà Bảo chân đã ghim những tờ pơ nuyê đầy những chữ thành ba tập có trang đầu trình bày trang trọng Dồm ra, đồ cấp thướng chữ To nhỏ, lại đóng khung Bằng những đường hoa văn, lóng cá vui mắt Có mấy chữ Và cả mấy dòng, bác viết bằng chữ hán rối dít như tính khí Người tàu khựa, em vẫn để trống Bác ghi lấy ạ Lão chạc nói, tay vẫn búng mười ngón Thành toát trên phím chữ À, phải rồi Ông mở chân xoa xoa hai bàn tay mãn nguyện Đẹp quá, cảm ơn bác Và cầm từng tập lên xem Thôi Mời bác nghỉ, ta chạm cốc mừng buổi làm việc đầu tiên tuyệt vời này. Tiếng máy trứng lập tức im bặt, lão trác gỡ kính ra khỏi mắt đứng dậy. hai bác dần lại xem, đánh có thiếu sai hoặc nhịu chỗ nào không. Giọng ông lão đầy vẻ khiêm tốn mà lại ngầm một ý tự phụ dễ ưa. Mình có gì cho chúng tôi chạm cốc không? Ông Bảo Trân nói. Bà đi xuống khác một lúc, sau khi hai ông già ra phòng khách, thì trên bàn đã có một cái khay đựng thức nhắm, mấy lon bia và một chai vang. Bà bỏ chân vào buồng sách để hai ông già thù tạc với nhau. Từ ấy, những bài làm việc tiếp theo đúng giờ rất khẩn trương và đầy hứng thú. Chào ơi! Một hôm vào lúc nghỉ giải lao, Lão Trác kêu lên. Nếu một người nào đấy gặp bác ngoài đường thì đâu có biết bác là tác giả của những cuốn sách như thế này. À, thật là cả một kho kiến thức xã hội phong phú tích lũy cả một đời người mới có thể có. Ngay cả trong khu tập thể này, bác sống như một ẩn sĩ. Tôi cũng chỉ nghe danh của bác chứ có đọc gì đâu. Bây giờ mới thực sự làm việc trên bàn thảo. Ôi, chào ôi, bác thật là một ông già khiêm nhường cao quý. Các cụ xưa nói đâu có sai. Cư bất u, trí bất viễn, diện bất sầu, tâm bất quảng. Tôi không tin những kẻ nào mặt hớn vanh vang mà trí khí viễn đại được. Tôi mới làm việc cho bác có bấy nhiêu ngày mà học được bao nhiêu. Tôi rốt nát quá bác ơi. Cảm ơn bác quá khen. Ông Bảo Trân nói nho nhỏ, rất dịu cho khách. Không phải khen, lão chắc hét lên như bị hiểu lầm, mà là phải đánh giá cho đúng. Đánh giá bác ạ, của này ở Pháp, ở Mỹ hả, vàng nào cân cho bằng. Còn như ở ta, tôi xem giấy màu mực thì bàn thảo này nằm trong số nhà chỉ ít cũng chục năm rồi. ờ đúng thế, ông bảo chân gật đầu, mà đến tận bây giờ dễ gì người ta đã in cho. Vâng, thì cũng đánh máy để đấy cho khỏi thất lạc đi thôi. <cười> lão chắc vô lấy câu ấy nhanh như mèo vồ chuột Có đúng thế không Lão cười lên khen khách Ra mặt tự phụ về sự lõi đời của mình Và sự am tường về chuyện văn hóa tại buổi này Rồi bỗng lão tẩm một chén rượu Bật ngón tay đánh bóp, bốc đồng lên Đúng thế chứ Bàn tàu thì chết dí, nhà văn hóa thì sống dở Rồi đến khi chết thật Thằng cẳng Thì các ông đi tô dô ta Mang vòng hoa đến biếng Đọc lời thương tiếc để cho người ta lên vô tuyến Ồ, đến nằm trong quan tài Và bài ba vị thức giả đáng kính Mới mỉm cười. cười Kịch đến thế nữa đấy bác ạ Mà không khéo trong cái đám Đến viếng tang lễ Còn có tay đã đánh nhờ từ người chết kia đang sống dở nữ kia đấy Đến đây, ông lão đứng lên Chạy loan ton khắp phòng Móc hết túi này sang túi khác Như kiểu tìm một tờ giấy Rồi đứng nghiêm hai bàn tay Trịnh trọng nâng bài ai điếu vô hình, thỉnh thoảng rút mùi xoa lao mắt, miệng méo sạch, vừa đọc vừa khóc thảm thiết, một tay hua ra xung quanh, mặt nháy liên tiếp. Camera, camera, phim, phim, phim, phim, phim quay, quay, ok. Rồi thoát cái lão vòng ra, cười ngặt nghẽo giờ lâu. Thế đấy bác ạ, thế là biết đánh giá đấy bác ạ, họ thông minh trên cả sự liêm sỉ đấy bác ạ. Ông lão lại ngồi xuống chỗ cũ, thở dài một tiếng, lặng đi một lúc rồi vươn cổ ra, ghé miệng sát mặt ông bào chân thị thầm, giọng đau đớn xót ra. Chỉ có ta là thương nhau thật sự thôi bác ơi, thương nhau phải có tâm huyết như nhau. Bác ơi, bác là bá nha, tôi xin được làm trung thử mỹ tài, du du hề, ý tại liêu thủy, mỹ tài, nguy nguy hề, ý tại cao sơn, <cười> Bác cứ để tôi đánh máy hết cuốn về đẹp này đi, tiền thù đau chưa lo vội, bao giờ in ra có nhuận bút bác trả cũng được, những cuốn khác cũng thế, hãy đánh máy tuốt hết, in được thì tốt, chưa in hãy cứ để đấy, rượu quý càng để lâu càng ngon, và lại thiên sinh ngã tài tất hữu dụng. lo gì tôi tuy nghèo nhưng cũng đủ sức hy sinh công giá cho bác, mà nào tôi có mất gì đâu, giúp tay cho một người tài học như bác tôi chỉ có được thôi mà lão dừng lại một thoáng rồi ngập ngừng mặt ửng đỏ lên chỉ xin bác một điều một điều thôi tất cả các bản thảo do tôi đánh máy bác giữ đến cùng coi như tư liệu gia đình và dưới các công trình ấy bác ghi cho tôi mấy chữ thế này bản thảo này do ông Đinh trác đánh thế thôi tự dưng ông bảo chân giật toát giận cả mình lên năm năm nhìn ông già như chưa bao giờ nhìn thấy và nước mắt ứa ra ông vươn tay cho ông trác bắt làm bầm Xin ghi nhớ, xin ghi nhớ, những về khoản thù lao thì thằng cháu con tôi sẽ thanh toán. Khỏi cần khỏi cần, lão Trác xua xua bàn tay có những ngón dài xương xẩu đen sạm như móng chân chim, khỏi cần. Vừa lúc đó Trần Quý đến, ông bảo chân giới tiểu trông Trác biết đây là nhà làm sách muốn in cuốn vẻ đẹp của phong tục Việt Nam. Lập tức lão giả đưa mắt cho ông bảo chân ý nói, để xem cái thằng cha này muốn gì và ngồi im thiên thiết, đóng vai một kẻ khốn khó ngu đần, nhưng kỳ tình như một lão mèo già, rình con chuột nhất. Em muốn đến xem bản thảo của bác. Trần Quý nói để cái túi ra xuống ghế nệm, lấy một gói thuốc đất tiền bóc ra mời. Nhưng cả hai ông già từ chối không hút. Lão trác ngầm đưa mắt cho ông Bảo Trân. Gớm, nghe đã ngạo màn chưa? Thì ý anh định thế nào? Ông Bảo Trân hỏi. Em đến để xin bác xem bản thảo. Trần Quý nói như thói quen của người làm sách đối với các đắc giả đang có những tác phẩm cần cho ra mắt bàn đọc hoặc cần ít nhiều tiền cầm hơi. Nhưng bản thảo của tôi chưa hoàn thành. Ông Bảo chân nói một cách khôn khéo, không định trước. Thưa bác, Trần Quý nói với cái cười gợi cảm. Đối với các đắc giả khác thì em phải đọc cả, nhưng riêng bác thì uh, bản thảo được phần nào cho em xin và thực hiện ngay trên máy vi tính và... Cứ thế mà cuốn chiếu Kể cả như thế cũng không được Ông Bảo chân đắp cứng rắn và lạnh lùng Nếu cách đây một thời gian trước Lúc Hùng về thì chắc chắn ông sẽ sung sướng Như cái nắng hạn gặp mưa rào Với lại riêng cuốn sách này Thì vì nhiều chữ hán cho nên đích thân tôi Phải quán xuyến bản thảo Vì nó vừa phức tạp vừa dễ nhầm lẫn tai hại Ồ thế thì tùy bác Trần Quý nói lấp lửng nhưng có ý dọa Thế thì thôi tôi không làm nữa Lão chạc không bỏ qua một chi tiết nhỏ trong cách nói của anh ta. Lão gãi sồn sột, sột vào gáy. Mặt khác, đây là cuốn sách không thuộc loại sáng tác bình thường. Ông bảo chân nghiêm nghị. Cho nên nếu anh vui lòng làm, thì không thể theo chế độ nhuận bút như ở nhà xuất bản được. Trân Quý bỗng cười lên một tiếng, có chút gì như nhạo báng. Điều ấy... Ồ, em thì cứ theo con chữ thôi à? Con chữ là thế nào? Ông Bảo Trân hỏi đưa mắt sang lão Trác. Vừa lúc ông già cũng liếc nhìn sang, hai luồng mắt giao nhau. Tức là chữ in và trang giấy tôi, và giá cả hoặc mọi thứ cũng thế cả thôi. Thế thì... Ông Bảo Trân gõ gõ ngón tay xuống bàn tùm tìm cười, trong khi lão Trác nhấp nhổm trên ghế, gãi vào gáy như điên. Xin khất anh, bao giờ bàn thảo xong với tư cách văn bản học hoàn chỉnh, tôi sẽ gặp anh Huy Quang. Rồi chúng ta sẽ làm việc sau. Gương mặt trắng trẻo luôn luôn nhếch mép vì cái cười cầu tài của nhà làm sách bỗng ra sầm lại. Ồ, oh, bác lắm chuyện thật nhỉ? Đột nhiên lão chắc vụt đứng phát dậy cười lên khách khách, hét vang như sấm. Bạn Thảo đang ở trong tay tôi đây. <cười> tôi đang làm cuốn sách của bác đấy. Anh đã nghe rõ chưa? Đang ở trong tay lão già này. Nó không phải là con chữ và trang giấy. Mà là trí tuệ và tâm huyết. Nghe rõ chưa? Đồ, đồ, đồ trí tuệ và tâm huyết cũng chưa đủ. Mà còn có cả hồn thiêng của dân tộc nữa. Bàn thảo đang được hoàn chỉnh hóa đến mức hoàn hảo. Ta đây sẽ làm cho nó xứng đáng với học vấn và tài năng của tác giả. Ta có mấy trăm mét vuông đất đem cược vào cuốn sách này. Một vài tháng nữa, sách sẽ ra. Những gì là anh hoa của bác ấy sẽ ra hết, rõ chưa? Lý đâu có trang nào cấm cho anh Anh đi cuốn chiếu trên máy vi tính Rồi anh in bao nhiêu mặc anh Rồi anh bán bao nhiêu cũng mặc anh Anh thí cho tác giả đồng nào Cũng lại là quyền anh <cười> Anh đơn giản thế Còn bác này lắm chuyện thật nhỉ <cười> Nghe khoái cái lỗ nhĩ quá ta Bấy nhiêu lời như những chàng liên thanh nổ Khiến nhà làm sách há hốc miệng Mặt tái ngắt Đúng thế Chúng tôi đang làm cuốn sách này một người cao lớn nói cuối ngấp vòng, đó là hùng. anh về đã khá lâu. hai tay khoanh trước ngực lặng lặng theo dõi câu chuyện và lên tiếng. thế là công trình này của ba có thể ra mắt công chúng trong cả nước rồi. hùng đập đập bàn tay to lớn mập mạp trên tập bàn thảo dày nói với hoài. cha, ông lão đánh máy tuyệt đẹp. ba đã kiểm tra lại chưa? rồi. ba và mẹ đã đọc rồi, không sai một dấu phẩy. hoài đáp. có ba thật. Mấy năm cầm cùi bây giờ bàn Thảo mới được đánh máy. May có số tiền của anh, chứ bọn đầu nậu, ăn đầu ăn đuôi lại cắt xén thêm thắt, vẽ bìa lem nhem vào nữa, thì nhục nhã đủ đường. Đúng thế. Hùng công nhận. Rồi anh cho công bố tất cả mọi công trình của bà để thử xem cuốn đầu thế nào đã Nhưng mà này, cái cô bội hoàn có biết em mua đồ cho anh không đây? Biết chắc chắn thì không. Hoài nói. Nhưng nó hỏi đi hỏi lại mấy lần là mua cho ai và làm gì mà nhiều thế. Có thể nó biết là mua cho anh thôi. Cái con đấy nó dành mà lắm. Em đừng nói gì nhá. Hùng căn giận. Càng kiến đáo càng tốt. Nó biết hay không kệ nó. Cái con bội hoàn này giàu cực. Bốn nó là giám đốc một cơ quan đối ngoại. Nó cũng giỏi làm ăn. Dăm 7.000 đô đối với nó không là gì. Nhưng nó cứ hỏi nhiều về anh. Từ hồi anh chưa đi đào đãi kia. Thôi kệ nó. Mày thì bao giờ cũng giàu với nghèo. Hùng nói và đứng dậy đi ra phòng ngoài. Bội hoàn. Bội hoàn. Hùng thầm nghĩ Hai năm trước, vào một mùa hè khi anh đang chuẩn bị vào lớp cuối cấp Hoài đã đi làm Bạn bè thường đến chơi Hùng chú ý đến cô gái này nhất trong số các cô gái cùng cơ quan của Hoài Bồi hoàn cung lứa tuổi Cũng xinh đẹp nhưng cao lớn sắc sảo, giàu, giàu sang và tây lắm Có bằng kỹ sư, nói tiếng Anh sành sỏi, giọng rất mỹ quan hệ rộng rãi Căn cứ và sự tiêu pha thì cô ta có một số vốn khá lớn Bấm lại là một cô gái hiện đại, 100% thời thượng và là đối tượng của bao chàng trai có địa vị đang ra sức tìm kiếm. Nhưng Hùng không để ý lắm, không ít khi bội hoàn gợi tặng món quà nọ, gợi những tặng phẩm kia, Hùng vẫn dường như không. Bởi lẽ, anh thấy xa lạ với sinh hoạt của các cô gái loại đấy. Có cái gì đó phù hoa nông nổi và sau chuyến đi làm thuê cho người đàn bà đầu ô, hình ảnh về tấm tên ngồn ngộn trắng ngần kia khiến Hùng thấy bội hoàn vô duyên cứng nhắc quá. Rồi thời gian trôi đi, cho đến năm nay. Đó là điều chính anh không thể cắt nghĩa được. Bây giờ hoài gọi lại, anh không dừng dưng mà còn ít nhiều suy nghĩ. khinh khi, ngạo mạn nữa. Ồ, cô ấy giàu có thì đã thấm vào đâu? Mình đang còn nhiều việc phải làm trong một tương lai lớn lao hơn nhiều. Hôm nghĩ vậy rồi bước vào buồng sách. Ồ, con. Ông bà chân ngần đầu lên gọi tập bàn thảo dày cộp, Con phải đến trường gặp tổ chức xem người ta phân công công tác về đâu xong đến chỗ chú tấn xem chú ấy sống ra sao, chú ba thấy hình như con coi thường chuyện công tác lắm đấy. không ạ, hùng nói, con vẫn rất quan tâm, nhưng đến hỏi mấy lần, tổ chức vẫn chưa sắp xếp, còn cân nhắc điều gì đấy? có thể họ cho con về một tỉnh xa, nếu thế thì chưa chắc con đã nhận việc. vâng, con đi ngay bây giờ đây. hùng quay vào phòng, hoài đã trang điểm xong, quang túi lên vai đi xuống thang gác. Sự thật thì Hùng hết sức quan tâm về chuyến được phân công về đâu. Anh là một trinh viên giỏi của khoa giải phẫu học, học trò cưng của phó tiến sĩ võ giáo sư chủ nhiệm khoa Trần Tứ Phùng. Hơn nữa anh là, là con của ông Bảo Trân, nhà văn hóa danh tiếng, không ai không biết. Có thể được giữ lại trường cho đi tu nghiệp nước ngoài, chi ít cũng được ở lại Hà Nội. Nhưng theo nhiều thông tin của bạn bè, tổ chức còn lưỡng lự điều gì đấy tạm chí là yêu cầu tiêu cực phí hoặc một sự hàm ơn nào đó những chuyện tương tự như thế hùng nghe quá nhiều nhưng anh ít để ý bản chất anh là thế hoàn toàn vô tư và chuyện miêu mẹo luồn lách quả thật là xa lạ với anh ở nhiều sinh viên khác mà như thế thì có thể chết đắm nhưng ở anh thì lại không số mệnh như chiều chuộng anh ngoài sự nghèo túng của một gia đình văn hóa ra cuộc đời học tập của hùng khá anh thông cái chính là anh có phẩm chất học giỏi và giản dị trong sáng. Mà cài muốn nói gì thì nói. Anh vẫn tin vào cuộc sống, bản chất của nó thật là đẹp. Tuy vì anh cũng phải chuẩn bị một thứ quà gì cho cán bộ phòng tổ chức. Tuy không hòa phóng, nhưng biết ứng xử, bây giờ trong tay anh lại có một tài sản không nhỏ. Hùng vào phòng lấy mấy lá vàng diệp hiệu kim thành cho vào phong bì. Dán lại, rồi đạp xe đến trường. Hùng ơi, Hùng ơi! Có tiếng ai gọi tên anh trong một cái quán trà chỗ ngã ba đường phố. Khá nhiều bạn cùng lớp ăn mặc đồ mọi thứ mốt nghịch mắt ngồi quanh những chiếc bàn trà cúp kích đựng đầy vỉa hè. Quang nêu cùng cả với Hùng trong các trận đấu bóng truyền đứng dậy dáng cao lên khenh kính trắng tóc xoã ngang vai non đặc về bác học rời khỏi ghế bước ra vẫy tay đi lượn bà đây lập tức tiếng cười rộ lên thu rồi lan hoa hậu bạch trà tiểu thư cũng có mặt cả tươi đẹp như những bông hoa. Đi đào đá đỏ ngọc ruby đầy hầu bao Mà diện cái xe cả khổ thế Quảng nêu phát một cử chỉ hết sức thân ái như những cố tri lâu ngày Mới được gặp nhau Đã nhận bằng và quyết định phân công công tác chưa Anh Hùng thì cần gì Cái bằng bác sĩ quen đấy Thu ruồi ruột cổ nhún vai nói Bây giờ giám đốc công ty hiếu hẳn Toyota Đi giao dịch còn nghề nghiệp Với lương y như tờ mẫu thì cho quên Lại một trận cười nữa rộn lên Hung dựa xe rả vào gốc cây Bước vào quán và nêu tóm nét tay hùng kéo nghề sát người trên sân bóng thì ông đập tôi nêu còn trong quán này tôi nêu ông đập nãy giờ cánh này uống hút vung từ linh lên mà chưa biết móc túi ai đây đấy tôi nêu rồi bây giờ ông phải đập móc khẩu bao ra bạch trà tiểu thư nói giọng êm như ru, đôi mắt đen láy nháy nháy được được hùng nói khóa tay ra về anh chị được tôi đập đây Thủ quán, có gì cho ra hết đi. Lại rộ lên một trận cười nữa, hé nhau lột sạch Hùng, nhưng Quảng Nêu đã xua xua tay, vẫn tác phong của người cán bộ lớp hồi đang học. Các cậu làm gì như một lũ giặc thế? Rồi anh chàng kéo Hùng vào cái bàn phía trong đầy bia kẹo, bánh, thuốc lá, đã có hiến dâu và tuyển trung phong cùng biên tổ môn ngồi đấy. Bọn tớ mấy lần đến tìm cậu, Quảng Nêu nói, nhưng ông cụ cho biết cậu vào thăm quê nội Tân Nghệ An. Là nghe phong thanh cậu theo một nhóm nào đó đi đào đá đỏ. Nó nhảm gì thế? Hùng cười nắc đầu. Cũng chẳng sao, Quang đều nói. Vấn đề là thế này. Cái này đã có quyết định điều động công tác cả rồi. Còn một số nữa cũng đang lục tục đến lấy quyết định. Các cậu về đâu? Hùng ngắt lời. Ôi dào. Quang nắc đầu. Mỗi thằng một nơi. Thái Nguyên Tuyên Quang Đà Nẵng vũng tàu thành phố Hồ Chí Minh. Kè khóc người cười. Con tớ. Hùng kêu lên. Cậu thì vào Nghệ An. Một anh chàng ngồi ở bàn ngoài cùng mắt đỏ như con tôm luộc vươn cổ gào to. Cả đám cười vang. Quả thực là bí mật như trong hũ nút, không làm sao dò được. Quảng nêu nói, mỗi thằng đang lo cho thân mình chưa xong. Còn để ý gì đến anh khác, giữa mình và thành phố Hồ Chí Minh. Nhận đây báo để cậu biết, ngày 15 tháng 4, tất cả lớp mình họp mặt ở hội trường khoa, liên hoan chơi tay, rồi bay đi bốn phương trời. Thế thì mình phải vào tổ chức ngay đây. Hùng đứng lên họ trạm cướp với nhau trò chuyện đùa tiễn một lúc rồi hùng chia tay bước ra quang nêu tiễn ra cửa nói nhỏ quả thật tôi mình không biết gì trước cả nhưng với cậu thì chắc là có nhiều thuận lợi đấy hùng vớ xe đạp phóng thẳng vào trường dọc đường gặp vài ba tốt nhỏ đạp xe hoặc đeo nhau bằng xe máy anh gật đầu chào rồi hối hả đạp tiếp à thế ra chúng nó đã đâu vào đấy rồi mình không biết ra sao đây hùng gửi xe rồi lao lên cầu thang gác Các ông trưởng phòng tổ chức này đã có lần cứu anh thoát khỏi một cái kỷ luật tầy đình. Nguyên là vào một mùa hè năm thứ tư, trong một lần tranh bóng Hùng đã nện một quả tống vào mặt bạn, rồi đánh lộn nhau ngay tại chỗ. Trong nhà trường mà đánh nhau thì kỷ luật rất nặng, có khi bị đuổi học nữa. Lớp đưa ra kiểm điểm, rồi đưa lên đề nghị tổ chức xử lý, nhưng rồi cả hai thoát nạn. Ấy là nhờ ông Hòa Bình, tính ông ta hiền lành đã xử lý một cách êm thấm như tên gọi của ông ta. Chỉ có một điều là ông bắt hai đứa phải ôm hôn nhau, hứa phải lấy tình thương yêu mà xử sự với nhau và đối với cả mọi người nói chung phải như thế. Lương y như tử mẫu mà lại đánh lộn nhau như những kẻ côn đồ thì còn ra cái gì nữa? Ông nói thế mà Tùm tìm cười vì câu nói ý nghĩa của mình. Về sau Hùng mới hiểu ra rằng sở dĩ ông trưởng phòng tổ chức xử lý như vậy vì một lẽ đơn giản anh là con ông Bảo Trân. Và tay bạn cũng là con một nhà khoa học nổi tiếng mà ông Hòa Bình thì lại rất quý trọng những con người như thế nên đã xếp hai chàng trai vào loại con cháu nhà. Kết quả thật là êm đẹp. Cả hai về sau tuy không thân nhau hơn nhưng cũng nhớ mãi vụ đấy. Cũng tốt lành và cùng biết ơn ông. Và cả hai chưa một lần tỏ rõ tình cảm của mình đối với người cán bộ tổ chức ấy. Lúc ra đi, ông đem theo một cái phong bì không phải là để hối lộ mà là để tăng âm. Cho dù anh được phân công về đâu, sự thực là như thế. Bởi vậy hùng đĩnh nạt gõ cửa phòng, cửa mở ra ngay. Chào bác ạ. Hùng kêu lên mừng rỡ. Vẫn là ông hòa bình, dáng người thấp đập, gương mặt chất phác, nhưng già hơn trước. Tóc đã bạc hết. Haha, hùng đấy hả? Ông nói và cười. Nghe bảo cậu đi đào đá đỏ, tháng hay bại đây? À, thưa bác, sao bác biết ạ? Hùng hơi tròn dạ. Cậu không biết mình là cán bộ tổ trước hả? Ông cười. Uống đi. Ông rót một chén nước. Thái độ của ông đối với Hùng như đối với một người đã thực sự trưởng thành. Cháu về đâu ạ? Hùng buột miệng hỏi. Ông Hòa Bình cười. <cười> Cháu hô vụn lắm. Đến không hỏi thăm sức khỏe, không nịnh vài câu lấy lòng, không rút thuốc lá sang ra mời. Mà hỏi ngay như thế. Không hở vê tai người khác đâu. À, xin lỗi bác. Hùng công nhận. Ông Hòa Bình lấy một gói thuốc lá sông cầu nhầu nát hút. Hùng bỏ bao thuốc lá Vinatabar ra. Ông gạt đi. Mình hố thuốc này quen rồi. Cậu được phân công về Sở Y tế Hà Nội. Rồi từ đó lại phân công đi đâu nữa là thuộc quyền của người ta. Còn chuyện ở lại trường hoặc đi đâu đó thì... Ôi, chào ôi. Trái tim Hùng nhảy lên vì sung sướng nhưng lại kêu lên như muốn làm nũng với ông cán bộ tổ chức tốt bụng ở tuổi vào hạng cha chú này. Trong khi đó thì ông ta lại tưởng là Hùng kêu oan liền giải thích. Ôi, Thế là tốt rồi, tuyệt đại đa số đi xa cầu đời ở Hà Nội là tốt rồi Ông Tân Lục tìm bằng tốt nghiệp và công lệnh trao cho Hùng và hỏi Ông Cổ vẫn viết lánh đều chứ? Thưa chú, bà cháu vẫn viết đều Tốt, ông ta nói và cười Bà cháu có nhiều công trình về già còn viết, chứ chú đang lo Rồi khi về hưu, không biết làm gì đây Hùng rút chiếc phong bì trên ngực trịnh trọng đặt trước mặt ông trưởng phòng tổ chức Cháu có chút quà tặng chú Gì thế? Ông lướt qua chiếc phong bì mỏng phẳng phiêu đầy về cảnh giác. Quà gì đây? Ông cầm lên thấy nặng nặng và bắt đầu mở ra. Cháu vừa trúng quà, gọi là có chút quà tặng chú. Ồ, cái gì đây? Ông đã trông thấy ba lá vàng diệp, mặt có chút biến sắc. Quà cháu tặng chú tiêu cực phí hả? À không, không ạ. Cháu tặng chú, gọi là chút tình, chứ có phải để mua cái giấy phân công đâu. Cháu tốt đấy. Ông Hòa Bình bỗng nói. Nếu trước khi chú báo cho cháu biết nơi được phân công mà cháu đưa món này ra, là cháu sang đòn ngay. Nhưng thế này là thật tâm, nhưng chú chỉ xin một làm kỷ niệm thôi, đời chú không bao giờ thấy một mảnh như thế này. Chú cầm lấy cả cho cháu vui, không đầy cả cái phong bì về phía ông cán bộ tổ chức và thấy bàn tay ông ta run run khi cầm lấy. Thưa thật với chú, cháu tăng rất lớn. Thôi được, tớ nhận, ông Hòa Bình thở đánh phào, trên gương mặt ông ánh lên một niềm vui, lẫn xúc động. Thôi, thôi được, tôi nhận. Khi Tiến Hùng ra về, ông căn dặn thêm. Vậy sở cũng nên tỏ ra khiêm tốn. Họ sẽ có cảm tình hơn. Và ông cười khà khà. <cười> Nhưng chớ có đánh nhau nữa đấy. Bắt tay chào ông Hòa Bình xong, Hùng nhảy xuống theo hai bậc thang một. Ồ hai đây, đến báo ngay cho chú Tấn xem cơ sở công ty hữu hạn của chú thế nào. Xem chú có ý kiến gì về chuyện mở phòng khám ra sao. Bây giờ mình đã nghiệm nhiên là một bác sĩ rồi. Hùng ra cháu gửi xe, lấy xe đạp, nhảy lên, phóng thẳng. Bên tai nghe như có gió thổi, lòng như nở hoa. Phố phường trăn hòa ánh nắng. Độ nửa giờ sau, anh ta đã đến trước cổng công ty hữu hạn của chú Tấn. Hùng sướng sờ trước một vùng bát ngát những ngôi nhà không cao lắm, nhưng rộng thanh thang, nhiều sân bãi và không ít cơ man nào là ô tô, các loại, các kiểu, tân kỳ, đỗ trước cổng và từ cổng vào tận sân. Ngôi nhà ba tầng ở chính diện. Khi dừng trái tim của Hùng này lên đánh thoát, ông chú mình giàu quá, tư sản cỡ bựa thật rồi. Mới có mấy năm nay thôi, nơi đây còn là cồn đống, ao chuông, bèo tây xỉ than và mấy căn nhà cấp bốn ẩm ướt đồ các loại tây, chẳng có giá trị gì. Còn ông chú thì lem rút lộn thuộm, chân đi giày ba ta, tay sẻng tay quốc, hì hục xúc đào. Thế gian biến cả vùng nên đổi, thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hùng bấm mật vì cười, thì chính anh mới đây thôi còn là một anh sinh viên Lén đến đầu ô, xin chân bốc vác và đã gặp cái người đàn bà đang làm anh khốn khổ đến bây giờ và còn khốn khổ cho đến bao giờ nữa. Qua cái cổng cao có tấm biển đề đầy những hàng chữ Anh, chữ Trung Quốc sáng lấp lánh, hoa cả mắt. Hùng đến một cái phòng thường trực xuất trình giấy tờ, trang nhã, hiện đại. Một đàn nhân viên căn vặn khá cạn kẽ quan hệ giữa anh và ông giám đốc lịch sự giải thích rằng ở đây đề phòng tuyệt đối về hòa hoạn và tuôn ra bao nhiêu những thứ quy chế rắc rối khác. Hồng gật lấy gật đề rồi theo lời anh trường trực đàng hoàng bước lên cầu thang ngôi nhà lớn, lên phòng giám đốc, dọc hành lang Anh thấy các phòng làm việc sang trọng, uy nghiêm, nền nếp, tiếng chân khách bước canh cách, cồm cốp trên nền gạch, tiếng nói trong điện thoại, mùi thơm của nước hoa, và tiếng cười vui vẻ của mấy cặp trai gái lên xuống thang gác. Tóm lại là một không khí của sự phồn vinh. Hồng bước đến căn phòng rộng lớn nhất của giám đốc, Nhưng không thấy chú Tấn đâu, chỉ có một cô gái đang bấm máy tính bên bàn, nghe tiếng chân ngần bộ mặt trắng có đôi mắt to quá khổ đen lấy không tô điểm lên. Anh cần gặp ai? giọng cô gái thanh thanh, nhẹ, dạn dĩ. Tôi cần gặp chú Tấn. Hùng ngập ngừng lựa chọn chú Tấn và ông giám đốc. Lập tức cô gái như giật mình, gương mặt xinh xắn, trắng trèo đỏ hồng lên một thoáng. Cô đứng lên, mái tóc xanh biếc, buông quá lưng, dịu dàng nói mời anh ngồi, rồi đi pha trà. Chu Tấn đang xuống dưới sưởng với mấy ông khách nước ngoài. chợt cô gái nước nhìn Hùng một cái rất nhanh. có phải anh là anh Hùng không ạ? tôi là Hùng. chàng trai đáp, ngồi xuống và hỏi, làm sao cô biết tôi là Hùng? anh giống Chu Tấn lắm. cô gái nói và tòm tìm cười, đôi mắt to quá khổ đen láy cũng cười trong sáng và e thẹn. Cô đi đi lại lại từ đầu này phòng đến đầu kia phòng, cầm vật nọ đến cầm cái vật kia và nằm rơi chiếc bút bi xuống nền đá hoa. Em cũng nghe chú Tấn nói. Cô cúi xuống nhặt, mái tóc dày không uốn, buông xuống, để lộ cái cổ cao trắng ngần Đột nhiên Hùng kêu lên. Cô có phải là Ngọc Hoàng Mộng Ngọc không? Cô gái bống quay lưng về phía anh, mái tóc buông xõa quá lưng và đôi vai rung lên vì nén tiếng cười có thể bật ra. Một lúc có mấy nhỏ nhẹ và lạnh lùng nói ra biết sau. Châu tấn đang bận với khách, có lẽ còn rất lâu chuối mới lên đây và cũng có thể chuối đi luôn với khách. Để em đi mời chuối. Cảm ơn nhưng mà thôi, để tôi đi tìm chuối. Hùng nói và thấy cần tránh càng nhanh càng tốt cái hoàn cảnh khó xử này. Chắc cái ông chú phổi bò đã nói rất nhiều về anh và ý định của chú ấy. Cảm ơn, tôi cũng muốn xem cơn ngơi vĩ đại của chuối. Nói xong hùng cầm mũ đi nhanh ra khỏi phòng. Đầu đầu cũng có một không khí của sự phồn vinh. Kẻ đi người lại, xe cộ, vườn hoa, ao hồ, nhà sườn, tiếng máy, khách khứa. Xe con thỉnh thoảng bò qua cổng vào sân, khá nhiều vị khách nước ngoài, đàn ông đàn bà, ăn mặc sặc sỡ, tay dắt mấy đứa trẻ tóc bằng hoe, hối hả đi về phía ngôi nhà lớn. Hồn đi khắp nơi, vẫn không thấy ông chú đâu cả. Hỏi, người này chỉ nơi này, người bào chỗ khác, Cuối cùng khi ra đến cuối vườn sau, nơi giáp với hồ rộng có nhiều cây hoang dại mọc ngút ngàn lẫn với bèo tây đang kỳ trổ hoa, lá ken đặc dành lên. Mới thấy một người đội mũ rộng bành tay chắp sau lưng, nhìn ra phía xa xa nơi có một dài vừa phố vừa làng mờ mờ sau tấm thảm bèo tây vòng vòng bát ngát bề tương lự. Chú Tấn kìa! Hùng reo lên nho nhỏ và thú vị nhủ thầm. Lại còn muốn lấn chiếm bành trướng nữa đấy. Và kêu to lên. Chú! Người đàn ông quay lại. Đúng là ông Tấn. Như đã biết trước Hùng sẽ đi đến. Ông hỏi rất tự nhiên. Cháu đây à? Ở nhà có gì mới không? Thưa chú không? Hùng đáp và quan sát ông chú. Bao giờ gặp ông, Hùng cũng nhận ra một sự gì mới lạ khác thường ở con người ấy. Ông ta như một nhân vật tiểu thuyết, dáng cao lớn, mạnh mẽ, mặc bộ áo quần rộng thùng thình, không biết bao nhiêu túi bằng thứ vài đất tiền, có một vẻ đẹp rất mã thượng. Cháu đã nhận công tác chưa? Ông hỏi và quay bức trở về. Cháu xuống tìm chú về việc đây. Hùng vui vẻ đáp. Cháu được phân công về sở y tế thành phố. Rồi từ đấy... À thế à? Ông Tấn gắt ngang bằng câu hỏi vui vẻ. Thế thì tốt rồi. Ta vào cháu. Hai người đi cạnh nhau. Nhưng ông Tấn như đang theo đuổi một ý nghĩ gì đó. Đầu cúi xuống, tay chắp sau lưng, thong thả bước, miệng lầm bầm. Hài! Ai... Chẳng bao lâu nữa, cái hồ này sẽ còn là một cái vũng, rồi dần dần thành cái nón, và thế là xong. Một cảnh quan đáng ra phải là tuyệt đẹp. Thế mà, thật là ngu xuẩn. Ngu xuẩn? Cha trùng không ai khóc. À quên, cháu thấy cơ ngơi của chú thế nào? Ông ném trăng Hùng một cái nhìn đầy vẻ tự phụ và một nụ cười hóm hình thú vị nở trên cặp môi dày Tuyệt vời! Hùng kêu lên. Cháu không ngờ thật đấy, nhưng có phép tiên. Cả một công ty rộng đớn bề thế như vậy mà chỉ trong một thời gian rất ngắn với hai bàn tay trắng, chú vào hạng siêu giỏi. Ông Tấn cười khen khách. Trên khuôn mặt to lớn, dãi dầu mưa nắng bừng lên một niềm vui. Không giỏi, không giỏi đâu cháu ạ. Ông đi sát cạnh hùng nói nhỏ. Chẳng qua là cháu chưa có cái tầm nhìn khái quát. Thiếu cha gì cái thằng giàu nhanh lên một cách kinh khủng gấp trăm ngàn lần chú. là nhờ thời cơ đó thôi. Một khoảnh đất hoang trên bờ hồ Rồi có con đường chạy qua Một vài chút mẹo vặt là giàu rồi Thế đấy Cháu cứ xem chú và những con người như chú thì rõ Ông ôm lấy vai Hùng thì thầm Chính cháu cũng đang sống và may rồi Có phải thế không Chú đoán rằng dịp vừa qua cháu thắng to đấy <cười> Chúng tủ chưa Hùng nghiêng mắt nhìn vào gương mặt Đầy hóm hình của ông chú kỳ dị và công nhận Vâng Cháu cũng có gặp may Mặc mày, ông Tấn nói, nhưng chớ có chủ quan. thì những con người trong các khu tập thể kia mới ít may, ít rồi và mòn dần cho đến khi không còn gì mà mòn nữa. Trong đó còn có số ít những con người kiên nhẫn làm việc để tự khẳng định vị trí của mình trên thế gian này. Và lịch sử của dân tộc, mặt này hay mặt khác mới là kẻ đích thực dựa vào bản lĩnh của chính mình. Đáng nể lắm, ba cháu là một điển hình sinh động và cụ thể Gần gũi mà chúng ta thấy. Cháu phải hết sức trân trọng mới được. Vâng, đúng thế. Hùng vui vẻ. Cuốn vẻ đẹp của phong tục Việt Nam của ba cháu đã đánh máy xong. Chính cháu sẽ bỏ vốn ra in ấn và phát hành. <cười> Tuyệt. Ông Tấn đập mạnh nắm tay to lớn lên vai Hùng gieo to. Thôi, ta đi nhanh lên, cháu. Khách của chú kìa. Có ba người khách nước ngoài to lớn, tóc vàng hoe, mặt đỏ như gà trọi. Và đều cùng mang kính Từ trong chiếc ô tô mới đổ trước sân bước ra Vậy vẫy tay Ông Tấn bước nhanh đến Họ chào nhau bằng tiếng Anh Rồi dắt tay nhau vào sân Đi về phía gác Vẫn tiếp tục bằng tiếng Anh Ông Tấn nói và khách trả lời Ồ Hùng quá đổi ngạc nhiên Ông Tấn nói lưu loát mạnh mẽ Có ngữ điệu xanh xòi Không sao phân biệt được Giữa ông và những vị khách kia Lên đến gác hai, nơi có một cái sân rộng, đầy cây cảnh và chậu hoa sang trọng. Từ đó đi về phía các phòng, ông tính quay lại, nói khẽ với Hùng. Cháu đến chỗ cô Hoàng mộng Ngọc đợi chú. Ở đó có mọi thứ để cháu giải khát. Chú còn phải làm việc với mấy thằng cha người Úc này, về chuyện chúng nó muốn liên kết làm ăn gì đây. Rồi chú đến ngay. Cần bàn với cháu nhiều việc lắm, đi đi. Ông đẩy vào lưng Hùng, rồi sang xì sổ bằng tiếng Anh, mời ba người nước ngoài vào phòng khách, mới dáng đi đường bệ và rất dũng mãnh. Anh đã gặp chú tấn chưa? Cô thư ký hỏi ngay khi ra mở cửa. Cảm ơn. Hôm bước vào, chú ấy đang tiếp mấy khách người úc. Anh uống gì nhá? Hoa mộng mọc nói và đi lấy đồ giải khát. Hùng ngồi đàng hoàng xuống gây ghế ghế bằng rộng và thấp, đưa tay đỡ cốc nước cam trên tay cô gái trẻ. Cảm ơn. Ngọc trở lại bàn với công việc của mình giá ngồi nghiêng mái tóc buông ngang tấm lưng mảnh mai cặp má thon thon mịn màng lông mi đen nhánh cong vút trước mũi nhỏ tròn tròn gây cho hùng một ý nghĩ là cô ta còn thơ trẻ trong trắng và tinh nghịch một cô nhóc con mới lớn có vẻ nghèo nhưng khá kiêu hãnh vì phẩm hạnh của mình hùng hớp một ngụm nước nhỏ lướt mắt nhìn khắp phòng làm việc của ông chú khó hiểu và mỉm cười vô cớ Xin lỗi, trong phòng có hút thuốc được không? Hùng nói mà lấy gói pinataba. Cứ tự nhiên ạ. Cô gái nói gõ gõ đầu bút bi vào trán như đang suy nghĩ điều gì rất lung. Bỗng ngoài mặt nhìn Hùng cười một tiếng khẽ khẽ. Ôi, anh kiểu cách quá. Rồi đứng lên với một nét duyên dáng kỳ lạ. Anh đã tham quan khắp cơ ngơi công ty này rồi phải không ạ? À? à, mới nhìn bao quát thôi. Hùng đáp đưa mắt nhìn vào trước ghế bảnh đối diện. Cô gái ngoan ngoãn ngồi xuống hỏi thân mật anh vừa mới từ nghệ an ra. Sao cô biết? Hùng trồn dạ. Ôi, cô gái cười, việc gì mà em không biết, gia đình anh toàn những con người phi thường cả. Phi thường? Hùng kêu lên. Vâng, phi thường. Chu Tấn nhé, mới năm ngoái nơi đây còn là vùng đất hoang, xung quanh là hồ ao và bãi rác lẫn cỏ cây hoang dại. Mà bây giờ anh thấy đấy, Chu Tấn điều hành cả một công ty hàng trăm con người, đủ các kiểu, bao nhiêu bộ phận, bao nhiêu mối quan hệ phức tạp, mà đâu vào đấy. Bây giờ lại liên kết với các công ty nước ngoài nữa. Mà xem ra chú ấy không hề có sự gì ngỡ ngàng lúng túng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung đều nói nhanh như gió. Thái độ thì tự nhiên giản dị như không. Ai cũng yêu mến chú ấy. Chỉ tội chú có cái tật Đến đây, cô gái cười khúc khích, mặt ửng đỏ. Tội gì? Hùng hỏi ngoài ý muốn của mình. Ai, rồi anh sẽ biết. Cô gái lại cười, một cái cười cười mờ tươi vui. Ông cụ nhà anh, với những tác phẩm về nhiều phương diện, đến tuổi như thế, không ai không biết. Rồi là anh nữa, thì bác sĩ bỏ bút xuống là nhảy đi đào đá đỏ, chắc lại thắng quả đậm thôi. Mấy từ sau là cô học theo cách nói vỉa hè với một giọng diễu cợt, tinh nghịch, dễ ưa. Hùng kêu lên, Ô, thế thì cô biết hết về chúng tôi rồi cần gì? Hoàng Mộng Ngọc tùm tìm, có vẻ nũng nịu, còn biết nhiều hơn là anh Tuần Nức cơ. Câu chuyện đến đó thì ngoài hành lang có tiếng bước chân mạnh mẽ, vội vã và ông Tấn thòa gương mặt đỏ bừng vì rượu lẫn sự phấn khích nhìn vào. Hùng Sáng đây với chú. Còn ngọc thì phone ngay về công ty điện tử thành phố bảo cử cán bộ đến làm việc gấp nha. Hùng theo ông Tấn sang một cái buồng nhỏ xinh xắn với đầy đủ tiện nghi có lẽ là để tiếp khách đặc biệt hoặc riêng tư. Cháu ngồi xuống đi. Ông nói lấy thuốc lá và đồ giải khát giọng trở lại đặc tiếng nghệ vùng thanh trương. Chứ công việc của My ra rằng Hùng kể chuyện giúp bố in sách và nhận công lệnh của trường đại học về sở y tế tốt tốt lắm. Ông Tấn khen. Hoàn toàn tốt. Cháu thả sức ra mà hoạt động, không loại trừ một mặt nào hết. In sách cứ in sách. Nhận công tác của sở cứ nhận về một bệnh viện nào đó, nội thành thì càng tốt. Riêng ở đây, cháu cũng phải có một phòng khám. Nhà cửa không lo, tiện nghi sẽ mua sắm. Hàng tháng chú trả lương cho một triệu. Nếu sau này ăn lên nằm ra, sẽ tăng thêm. Công ty này mà có thêm một cơ sở y tế, thì chú chắc chắn sẽ đứt các công ty bạn. Cháu về vừa đúng lúc. Giọng nói về mặt của ông Tấn truyền thêm cho Hùng một nhiệt tình đã vốn có trong anh. Vâng, cháu cũng thấy như thế. Xin học tập chú, chưa bao lâu mà chú đào dựng nên một cơ ngơi khủng khiếp thật mà trước đây chú đã có gì đâu. Đúng thế, ngước mặt to lớn, có vẻ đẹp hùng mạnh vì dãi dầu của ông Tấn lại bừng sáng lên cái vẻ tự hào cố hiểu của ông. Hoàn toàn hai bàn tay trắng. À không, thực ra là nhờ thời cơ. Nhưng nó từ lâu, chú mơ ước được làm một cái gì đấy cho đời. Văn trường nghệ thuật thì không có khả năng, khoa học kỹ thuật lại không được học đến nơi đến chốn sống nhờ ở gửi qua ngày. Ông đưa bàn tay to lớn, cao mạnh lên đầu tóc đã bạc, chỉ còn dùng óc mà suy nghĩ có cách gì làm ra kinh tế, làm kinh tế chú có hiểu không? Đó cũng là sự nghiệp đích thực như những sự nghiệp khác nếu không nói là hơn. Chầm tư bách kế để sản ra một cái gì cho đời, đem về cho mình một số vốn liếng, đâu có phải là chuyện bình thường. Cũng như ba cháu vì những trang sách, những kiến thức, những chữ nghĩa trách chiêm một đời. Cũng như cháu vì sự nghiệp y học và bao nhiêu con người khác lên rừng xuống biển thám hiểm xây dựng đất nước đó thôi. Lâu nay người ta ngủ, người ta bị buộc chặt vào nhau. Bây giờ người ta tỉnh, người ta sống vì ý nghĩa của một sự sống đầy đủ. Nói đúng ra, người ta sống có phẩm giá hơn. Ông đứng dậy, Bước đi bước lại trong phòng Tay vung lên như được dịp để bộc lộ những ý tưởng của mình Đó là hạnh phúc Hạnh phúc của con người là được quan niệm Được có tư duy và được hành động Cho tư duy của riêng mình Minh chiết và phồn thịnh rồi ông trở lại ngồi xuống chỗ hạ giọng Nói như lời tâm sự Cháu biết rồi đó Chú không thể làm cha được Chú không có người nối dõi Thế thì chú phải chạy vại làm gì cho khổ thân Phải chầm tư bách kế làm gì cho đau đầu Không, không, không đơn giản như thế không hích kỳ hèn kém như thế. Sống suy nghĩ lao động, tự thân nó đã là hạnh phúc rồi. Nói đúng hơn, chú tìm thấy hạnh phúc trong đó. Ông dướn cao người nhìn ra khoảng trời xanh xanh phía sau cửa sổ, và cũng từ đó con người mới đẹp đẽ biết đem bao nhiêu lên. Chú tự biết là chú không có người nối dõi. Vậy kể từ hưởng hiệu quả của chú làm ra là ai? Dễ lắm. Ông tấn buông một tiếng như tiếng gầm của con thú bị thương. Không con thì cháu, không cháu thì xã hội, con không ra con. Cháu không ra cháu thì chỉ vài tháng đánh bạc là xong. Bất quá tặng cho một trường học, một viện chống si đa, tài trợ cho hội mỹ thuật hoặc cá nhân nào đó có tài năng. Ý nghĩa đâu có nhỏ đâu. Chỉ sợ những thứ mình để lại không đáng bao nhiêu. Cứ nghĩ đến thế, chú đã thấy đời có ý nghĩa lắm rồi. Mấy chục năm nay chúng ta sống như thế nào cháu biết rồi đấy. Tao uống bia để chúc mừng có ngày hôm nay, cháu. Ông ấn chuồng, hoàng mộng ngọc mở cửa ló đầu vào. Cho chú cháu nhà này giải khát nha. Khi cô gái đem mấy lon bia, bánh kẹo để lên bàn và đi ra, ông hất hàm hỏi Hùng. Cháu thấy cô ấy thế nào? Ay, cháu chưa hiểu gì về cô ta, nhưng bề ngoài thì trẻ trung xinh đẹp. Hùng nói khui bia đổ vào cốc, và trong trắng nữa. Ông tấn thêm, đưa cốc lên miệng. Cháu có biết cô ấy xuất tân thế nào không? Một con bé hót giác đấy. Ông nhìn vào mặt Hùng chờ đợi một sự ngạc nhiên, nhưng thất vọng ngay. Chuyện đấy không gây được ấn tượng gì. Ngoài đời thiếu gì cô gái trẻ xinh xắn đi nhặt rác hoặc làm thứ nghề còn hạ tiện hơn. để một cô vào làm rồi đào tạo thành thư ký thì có gì lạ. ấy điều này mới thú vị. Ông uống hết cốc bia, đặt xuống bàn. Mẹ cô ta cũng được đưa vào làm ở phòng tạp vụ. Một người đàn bà nghèo khổ nhưng hát ca chủ mùi lắm nha. Ông đưa ngón tay trỏ lên, hát đúng phong cách ca chủ cổ truyền và con người tuy nghèo khổ nhưng nền nã mảnh mai. Thế là chú hót cả hai vào đây làm à? Hùng nói, phá lên cười đầy ý nghĩa thích thú, mà không một chút dĩu cợt. Đúng thế, ông Tấn gieo lên. Đúng thế, tao phát hiện được bà ta trong một dịp lễ hội ở chùa Lăng Vân. Một cây ca trù chính hiệu, bà ta đang gặp khó khăn về kinh tế. Chồng chết đã lâu, mẹ con nuôi nhau bằng nghề nhặt phế thải, dứa là tao hốt cả hai. Cho mẹ mình ở chỗ tạp vụ, nói là tạp vụ nhưng cũng sang lắm. Còn cô gái thì đã học hết phổ thông, cho đi học một lớp thư ký là về làm việc ngay ở phòng tao. Thỉnh toàn ở công ty này vẫn tổ chức liên hoan, bà ta hát ca trù, tao cầm cây trầu, gõ phách. Tiết mục rót sắc nhét đấy. Nhưng làm việc thì ra làm việc, quan hệ rõ ràng, không tơ mơ nhăng nhít mô đó. Và nói chung, thợ hoặc người làm ở đây cũng dứa. Toàn đi nhặt những kẻ xa cơ lỡ vận, thất thế nhưng có phẩm hạnh và có mơ ước, đem về cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới tốt lành. Tao coi họ như những người bà con ruột thịt, vì thế họ thực sự làm ăn mà không đòi hỏi gì quá đáng Hùng bỗng đưa mắt nhìn ông chú, và anh mới hiểu tại sao một cơ ngơi to lớn như thế này được dựng lên nhanh chóng như có phép tiên Nhưng vốn ban đầu thì chú phải có chứ ạ? Ồ, oh, dĩ nhiên, ông Tấn nói, nhưng lại là do điều may mắn, đất tao bao được khá rộng, bán đi một thèo là có mấy chục cây vàng rồi, lại bọn bạn bè lính tráng cũ đóng cổ phần vào nữa, vay vốn ngân hàng xin tài trợ. Dần dần rồi cũng xong. Cái quan trọng mà tao sẽ ra sức lôi kéo cho được là những tài trí thức giỏi đầy tâm huyết đang gặp khó khăn ở các trường đại học bách khoa, tổng hợp và đang mai giai ngẩn tích đâu đó. Họ có những công trình đáng nể lắm. Một thiên tài hung đột ngột kêu lên. Ông Tấn cười khanh khách khoái trá và đưa ngón tay lên nhào nhào mắt một cách danh mãnh. Thiên tài cái chi nơ, mèo vặt thôi cháu ạ. Người ta vứt thì mình nhặt Dỗ ông gật gù, dỗ dỗ điếu thuốc lá trên bàn vì khoái trí chứ không hút. Ừ, ừ. xây dựng nên một cơ ngơi như thế này trong một thời gian ngắn thì cũng đáng nể lắm, chứ tiên tài thì không phải mô đó. Ông dừng lại, vì ngoài hành lang có tiếng xì xồ và có hoàng mộng ngọc thò gương mặt xinh đẹp vào. Mời chú sang có khách Đài Loan. Ông Tấn nói với Hùng, thế nha, cháu về nhà đi, lo việc công tác giúp ba. Còn ở đây thì cháu sẽ có một phòng khám gia trò, mỗi tháng chú trả cho một triệu, thôi.